Hàng lập cũng không lập tức đứng dậy mà ngồi trầm ngâm trong mật thất. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tay áo hắn mới rung lên, một vòng tròn màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay. Đúng là trữ vật trạc của tiểu hồng của hắc phương tộc. Ngày đó hắn đem nàng chân áp tại nguyên tử sơn, tuy không ảnh hưởng tới tính mệnh, thế nhưng lại không khách khí thu lấy trữ vật trạc của nàng ta. Cũng không tính là hắn hạ thủ lưu tình, coi như là đổi vật lấy mạng. Thân nàng ta, Là yêu tu hắc phượng tộc Cho nên hạng lập đối với đồ vật Trong trữ vật trạc này rất có hứng thú Thần niệm hướng vào bên trong đào qua Không lâu sau Sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng Bên trong quả nhiên Có không ít vật phẩm quý hiếm Không cần phải nói Hơn nửa không gian trữ vật trạc kia Đều là tài liệu yêu thú Phần lớn trong số đó cũng khó có thể tìm thấy Trong phương thị Với thân phần là một trong những bảy đại yêu tộc, Đi thu thập những tài liệu này tự nhiên là dễ dàng hơn gấp mấy lần so với nhân tộc. Tiếp theo, một góc trong trữ vật trạng, lặng lặng nằm bảy tăm khối cực phẩm linh thạch vụn, đủ các loại màu đang phát quang, quả là một chuyện kinh hỉ lớn ngoài ý muốn. Mặc dù nói tại linh giới, cực phẩm linh thạch cũng không phải quy hiếm như nhân giới, chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiền là có thể tìm được. Linh thạch đỉnh giai bậc này, muội cao giai tu sĩ đều lo ít. Mà quyết sẽ không lo mình có nhiều. Đặc biệt trong đó còn có một khỏa tinh thạch phát ra quan mang màu trắng, rõ ràng là loại tinh thạch hiếm thấy thuộc tính linh thạch phượng. Điều này càng khiến cho hàng lập vui mừng phát điên. Từ khi tiến vào trong thiên nguyên thành, hắn vẫn luôn muốn có được một khỏa linh thạch phong thuộc tính, thế nhưng mãi không có kết quả. Ngoài trừ những vật này ra, trong trữ vật tràng còn có rất nhiều pháp khí cùng cổ bạo. Hạng lập lại không có xem qua. Những vật này luận uy lực, căn bản không thể nào so với nguyên tử thần sơn, hư thiên định của hắn được. Chỉ sợ, ngay cả tiểu hồng, cũng không thích những thứ này. Nếu không tại cuộc chiến lúc trước, đã sớm lấy ra đối phó với định nhân rồi, ngoài trừ những thứ đó ra, trong chữ vật trạc còn có một ít bình, lọ linh dược, linh đan, khiến cho hạng lập có chút tò mò. Hắn đều lấy từng thứ ra, phân loại một phen, trong đó hơn phân nửa đều là thuốc chữa thương. Một số ít là các loại đan dược làm cô động tu vi. Một ít tài liệu luyện đang hiên thấy. Một viên chi long quả, tình hình hiện ra trong một cái hộp gỗ. Hằng lập tự nhiên không chút khách khí, đem hộp này cất kỵ càn. Đột nhiên trong tay hằng lập xuất hiện một ngân bình cổ quái, có bình ấn hòa phượng màu đen. Trên mặt còn dán một cấm chế phù truyền vàng rực, trông có vẻ như rất cẩn thận. Hằng lập thấy vậy tự nhiên là tinh thần hơi bị chấn động. Hắn gỡ bỏ phù truyền ra rồi mở nắp bình. phúc phốc vài tiếng, Hàn Lập còn chưa nhìn rõ trong bình là gì, đã có ba đoàn đang hoàng màu đen cao bằng ngón tay cái bắn ra. Sau khi xoay tròn, thoảng cái nó liền biến thành ba con hỏa phượng màu đen, đều dùng phi đồn vì tới ba hướng khác nhau. Trong miệng Hàn Lập thốt ra một tiếng kinh ngạc, nhưng mà cũng kịp lấy lại phản ứng, lập tức một mảnh hào quang mờ mờ bay ra, thoáng cái, đem bà con phượng này gom vào trong đó. Bà con hát phượng lập tức quay tròn vài vòng trong quần trăng mờ, hào quang một lần nữa lóe lên, sau đó trở lại như cũ là ba khỏa đàng hoàng đèn nhánh. Hào quang bây giờ lại biến thành màu xám, cuộn tròn mà quay về. Ba khỏa đang dược thành thành thật thật, hiện tại đang nằm trong lòng bàn tay hàng lập Hắn duỗi hai ngón tay ra kẹp lấy một quả đan dược vào bên trong, dùng con mắt tinh tế bắt đầu đánh giá. Viện đan dược này không ngờ có thể hóa hình mà bay, tuyệt đối là không phải vật bình thường. Thần sắc hạng lập thoáng cái trở nên ngưng trọng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng lại các loại linh đan trong truyền thuyết mà mình biết được. Nhìn xem có loại nào giống như loại đan dược trước mắt hay không. Hắc viêm đan Với hình dạng của ba quả đan dược này, Ánh mắt hàng lập chớp động vài cái, sau đó dường như lập tức nhận ra, tiếp đó trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Trong thiên hạ cũng chỉ có yêu tộc mới có thể dùng bộ mạng chi hòa luyện chế ra hắc viêm đan. Nếu không cho dù là bậc tông sư luyện đan, cũng vô pháp luyện loại linh đan này, khi luyện loại đan này cần thu nạp bộ mạng chi hòa của hắc phượng, trong đó có chút thần bí, cho nên cho dù là hắc phượng nhất tộc cũng không phải là có số lượng linh đan không hạn chế trên cơ bản phải cần hắc phượng trên cấp hóa thần tu luyện được bộ mạng chi hỏa, sau đó ngàn năm mới có thể luyện chế ra một khỏa hắc viêm đan với hắc phượng nhất tộc cao dài yêu tu lại rất thừa thớt cho nên hắc viêm đan quý hiếm thế nào cũng có thể nghĩ ra mà viên đan dược này sở dĩ có danh tiếng tại nhân yêu hai tộc nguyên nhân chủ yếu nhất là đan dược này chính là một trong những loại đan dược phù trợ tốt nhất có tác dụng giúp tu sĩ hóa thần đại thành trùng kết luyện hư bên cạnh. Bà khỏa hắc viêm đang trước mắt này, khi mà phục dụng vào, tối thiểu có thể có hai thành đột phá thành công luyện hư bên cạnh. Vì vậy, hạng lập như thế nào lại không vui mừng cho được. Lại cẩn thận kiểm nghiệm qua ba khỏa đang dược này một lần. Xác định quả thật là hắc viêm đang không thể nghi ngờ. Sau đó hạng lập cưỡng chế hưng phấn trong lòng, đem đang dược bỏ lại trong ngân bình. Một lần nữa dùng phụ truyền cầm chế giáng lại, rồi cẩn thận thu lấy. Đột phá đến luyện hư. Trình yêu nhất, đó là hợp nhất linh lực ngũ hành trong cơ thể. Điểm này thần hắn đã có nguyên từ thần quan, sau này cũng không cần lo lắng. Mà có thêm ba viên hắc viêm đan này, là tìm kiếm một ít linh dược cùng bí thuật khác, phá tàn luyện bên cạnh. Có lẽ là đột phá đến luyện hư cảnh giới, cường nắm chắc thêm mấy phần. Thế nhưng trước mắt hắn, có rất nhiều chuyện cần phải làm. Một trong số đó chính là đem tu vi của chính mình tu luyện tới hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Dựa vào đại lượng đan dược, hắn có thể đột phá hóa thần trung kỳ đỉnh phong bên cạnh. Chẳng qua là cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Phiền toái của bước này là gì? tu sĩ hóa thần hậu kỳ khi sử dụng đan dược hiệu dụng rất nhỏ. Chỉ có khi dùng đan dược cực tốt mới có thể tiếp tục đột phá tu vi. Nhưng đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, khi sử dụng đan dược, tự nhiên cũng không có hiệu quả mấy. Nghe đồn trong đó có một loại có tác dụng lớn nhất, chính là dịch thể từ con cốc Mà lúc này, hắn mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ một tộc, chuyện này trái lại có quan hệ rất lớn đối với linh dạ đại. Hàng lập suy nghĩ, trong đầu lập tức hiện ra chuyện không lâu trước đó khi rời Thiên Uyên Thành. Vào một buổi sáng, bộ nhiên trước cửa xuất hiện đám khách dân thần bí. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, nếu thật thuận lợi như những người kia nói, hắn có thể tìm được không ít dịch cóc, tuy nhiên, vật ấy không thể dùng quá nhiều, không giống như các loại đan dược, không có hạn chế phục dụng, thế nhưng điều này cũng đủ khiến hắn tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ, là một lần nữa nghĩ đến lời hứa của những người kia, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề gì, sau đó mới thở dài một hơi, đem việc này bước ra khỏi đầu. Một tay hướng tới trữ vật trạc phớt một cái, đem việc này bỏ qua một bên. Quan trọng nhất là kiểm tra đồ thu được trong tay. Một cây ngục sắc vụ linh chà mắt hiện ra, đề đúng là thiên phượng chi linh thu được từ trong tay diệp dịnh, nhị nữ. Một tay hạng lập nhón một cái, nhẹ nhàng nắm lấy, lập tức mạng lớn ngục sắc hào quang chớp động, cơ hồ ba phụ trọn lấy căng mật thất. Vẻ mặt của hạng lập khẽ động. Không hổ là linh vụ của bộ mạng Trần Linh cấp thiên phượng, chỉ với khi tức phát tán ra của vật này cũng hơn hẳn tai bàn chi vụ mà Nam Đào hắn tìm được ở nhân giới. Hàng lập nhìn, sau đó hai tay buốt ve linh vụ, ánh mắt vụt sáng cảm thấy bất an. Đột nhiên hăng há miệng, phùng ra một đạo điện hồ xanh trắng. Một tiếng lôi minh trầm thấp vang lên, sau đó điện hồ ngưng tù biến ảo hóa thành một đôi thanh sắc bạch vụ sĩ dài vài tấc Đàn thủ của Hạng Lộc hẹn vậy, phòng lười sĩ nhỏ nhỏ này liền hạ xuống bàn tay hắn. Ánh mắt quét qua phía trên, hắn không khỏi nhíu mày. Trên vụ sĩ này, bỗng xuất hiện hai lộ thu nhỏ, dường như đã bị tổn hại một chút. Đúng là ngày đó một linh biến thành cử nhân, dùng hai đoạn móng tay xuyên thùng qua, cho nên bây giờ mới bị tổn hại. Vẻ mặt Hạng lập lập tức buông lỏng, dường như không quan tâm tới chuyện này. Hắn đã có ý định luyện chế lại phòng lùi sĩ cho nên điểm tổn hại này cũng chỉ là thuần tay đơn giản luyện lại mà thôi. Dựa theo phần thân thiên làng thanh thú đã nói, sợ dĩ phòng lùi sĩ lúc trước dung nhập tai bàn chi vụ, sau đó vẫn chưa biến hành linh bạo là vì không có cách nào kích phát tai bàn chi vụ, bao gồm phòng thuộc tính cùng thiên địa pháp tắc cần phải có một khỏa linh thạch cực phẩm phòng thuộc tính mới có thể triệt đệ kích thích nó, đây cũng là nguyên do. Mà hắn đặc biệt lưu ý tới cực phẩm linh thạch phong thuộc tính. Hiện tại, hắn đã chiếm được tài liệu chân linh Thiên Phượng Chi Linh bậc này, tự nhiên kế hoạch ban đầu có chút thay đổi. Muốn đem tiêu vụ này dung nhập vào phòng lưu sĩ Thiên Phượng Chi Linh lại bất đồng với mang bằng chi vụ, trong đó có hàm chứa mạnh liệt thiên địa pháp tắc mà khiến cho người ta kinh sợ nhất, chính là không gian thần thông. Nếu đem quy tắc chi lực của linh vụ này thật sự luyện hóa dung nhập vào bên trong phòng lưu sĩ Quyền năng to lớn, người nào cũng có thể tưởng được. Lần sau, dù có đối mặt với ngân dài một linh, là vật đáng sợ không thể ngang được như vậy. Nói không chừng, không cần phải liều mạng, trực tiếp chuồng mất cho lành. Hạng lập vuốt vuốt vụ sĩ cùng ngụ sắc vụ linh, trong lòng âm thầm tự suy xét. Chuyện này cũng thật may mắn. Lúc trước, hắn từng có một lần kinh nghiệm đem mang bạn chi vụ dung nhập vào phòng lôi sĩ. Nếu như lần đó luyện hóa thành công, Vậy không biết bây giờ, luyện hóa phượng linh này ra sao đây? Trong lòng đã quyết định, từ trong trữ vật trạng, Hàng Lập lấy ra sáu khỏa cực phẩm linh thạch thuộc tính đều không giống nhau. Năm khỏa trong đó tương ứng với ngũ hành thuộc tính, một khỏa lại là viên linh thạch bạch sắc phong thuộc tính. Với thần thông hiện tại của Hàng Lập, cũng không cần các loại địa hỏa gì đó. Hàng há miệng phông ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu, một hồi quay cùng ngân tụ, sau đó không ngờ biến hào thành một hỏa lò cử đại có gần diện quay chung quanh. Hạng lập đem phòng lưỡi sĩ ném vào trong hỏa lò, lại đệm viên lịnh thạch phong thuộc tính ném vào. Vèo vèo hai tiếng vàng lên, sau đó hai vật lập tức chui vào rồi biến mất trong lò. Tiếp đó tay áo hạng lập vớt một cái xuống mặt đất, một mảnh thanh hà lập tức loé lên. Sau đó trên mặt đất xuất hiện rất nhiều các loại bình lọ tài liệu, đúng là các tài liệu phù trợ cần thiết để luyện chế phong lưỡi sĩ. May mắn là hắn buộc mực. Vẫn nhớ tới chuyện luyện chế phòng lợi xí, cho nên trước đó đã thu mua rất nhiều tài liệu phụ trợ cần thiết. Một mặt, Hàng Lập đem một lò chất lỏng giống như thủy ngân đánh vào trong lò, một mặt lầm nhậm. Mười ngón tay liên tục búng pháp quyết hướng vào hòa lò. Trọn vẹn mười ngày mười đêm, sau đó trong mật thất truyền ra tiếng cười to của Hàng Lập. Chỉ thấy Hắn đứng giữa mật thất, trong tay cầm một đôi vụ si ông ánh, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Đây là một đôi vũ sĩ thành quan rộng rãi, được một đoàn hào quang ngũ sắc vây lấy. Thế nhưng phản phất lại trong suốt giống như thủy tinh, như ẩn như hiện trên tay Hàng Lập, phản phất như tùy thời có thể biến mất vậy. Vừa rồi Hàng Lập đã thử qua uy năng, sau khi phòng lùi sĩ tiến dài thành linh bạo, thần như vượt xa cả siêu đoán trước đó của hắn. Điều này cũng kho trách, vô luận là ly bằng chi vụ hay là thiên phượng chi linh, chỉ cần có thể luyện hóa, Sau đó sẽ hiện hiện hiệu lực, cho dù có luyện chế ra thông thiên linh bạo cũng không thành vấn đề. Hôm nay, hai kiện đồ vật kết hợp luyện hóa, biến thành một kiện bạo vật, mà uy năng lại vượt xa tưởng tượng, điều này càng khiến cho hạng lập cực kỳ thỏa mãn. Cầm chiếc lông cánh trong suốt trong tay ném đi, hạng lập phun ra một cổ thanh hà, loãng một cái đã đem nhấc khẩu nuốt vào trong bụng. Trong thời gian tiếp theo sau đó, Hạng Lập lấy mấy thanh thanh trúc phòng vân kiếm ra, dùng nhất khẩu kia để luyện chế, chậm đại khôi phục linh tính của chúng nó. Một năm sau, tại một ngọn núi vô danh của thế giới hoang dạ, có một đảo thanh quan thản nhiên như ẩn như hiện vụt bay đến. Ở trong đồn quan là một thanh niên thần sắc thản nhiên, hai tay chắp sau lưng, đúng là Hạng Lập vừa mới rời đi sau mấy thanh dấu thân ở thổ sơn nơi đây. Mấy vị kiếm của hắn đều đã được tu bộ xong. Đương nhiên không còn lý do gì để lưu lại nơi đó, liền không chế độn quang ở tốc độ vừa phải, thẳng tiến tới nơi đây. Bởi vì lần này đi lẻ loi một mình, hạng lập vô cùng cẩn thận, mặc dù vậy, suốt hơn nửa năm nay bay liên tục, cũng có thể coi là bình yên vô sự. Mà phiên núi non vô danh này là nhìn thoạt có chút không bình thường. Vô luận trên núi hay dưới chân núi, tất cả cây cối đều có một vẻ thấp bé lạ thường, mặc dù phản phất. Có một ít cây cổ thụ rầm rạc, nhưng cũng một bậc như nhau không cao là mấy. Thêm vào đó chỉ cần bay thấp một chút là ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng khí nồng đầm ẩm ướt như muốn đánh thẳng vào mặt. Mà tại chỗ núi non này, khắp nơi trải dài rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, trong đó không ít những cái có phường viên mấy ngàn dòng. Hàng lộc khi phi đồn qua những hồ nước này, đương nhiên không dám quá lộ liệu, mà ngược lại vô cùng cẩn trọng. Ai mà biết được, trong hồ nước này ẩn giấu những cổ thú hay tộc nhân dị tộc gì? từ khi tiến vào khu vực núi non này. Trước sau, hắn đã giết mười mấy đầu dị thú, chủ động tấn công hắn. Trong đó có một con mang ngư cử thú, cơ hội tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Còn mang ngư này sống trong một hồ nước lớn, một thần thủy hệ thần thông vô cùng lợi hại, khiến cho hàng lập cũng mất một phen đồng tay chân không dễ dàng gì. Phi hành về phía trước thêm nửa ngày thì không cảnh bắt đầu có biến đổi. Hiện ra hai toàn núi cao thẳng tắp ước đến cả ngàn trường. Vừa nhìn thấy hai ngọn núi này, thì hai mắt Hạng Lập lại sáng ngời, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng. Điều nói về kích thước, hai ngọn núi này tất nhiên không thể coi là cao nhất gì, cũng không thể gây cho một người tầng trải như Hạng Lập một chút ngạc nhiên nào. Thế nhưng hai ngọn núi này lại có chút khác biệt. Hơn phần nửa của một ngọn bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trong xuống, Phù gần cũng đều có bộ dạng kỳ hàng vô cùng bị lệ. Ngọn còn lại thì kim ngắt một màu, toàn bộ cả ngọn núi bị bao phủ bởi những lá cây rừng với màu tự mang quỷ dị. Hai tòa sơn phong cách nhau bất quá khoảng hơn 10 dặm. Ngoài bộ dáng một cái màu trắng bạc, một cái màu tim ngắt thì kích thước và hình dạng của chúng lại khai giống nhau. Nơi này nếu thật sự có hai tòa sơn phong như vậy, xem ra bọn họ không có nói sai. Hàng lập thì thảo mấy tiếng, lập tức đồn quan chợt lóe, bay thẳng tới tòa băng sơn. Khi đến càng gần tòa núi này, thì gió gào thét càng lớn, dĩ nhiên băng hàng lạnh thấu xương, phản phất giống như bị đau cắt. Thần sắc hàng lập vừa động trên người, lập tức toát ra một tầng thanh quang. những làng gió băng hàng không có ý nghĩa gì đối với hắn. Phía trên đại môn tiến vào ngọn băng sơn này, đột nhiên có hai đạo kinh hồng bắn thẳng ra từ nơi băng tuyết bao phủ dài nhất. theo đó là hai đạo thân ảnh hiện ra, cách phía trước hàng Lập hơn 30 trượng. Hàng Lập thoáng giật mình, dừng đồn quan, hiện hình giữa không trung. Nguyên Lai là hàng đạo hộ tới, tất biết mà, với thần thông của đạo hộ, nhất kiện nhiệm vụ này tuyệt đối vô sự. Phía trước là hai gã nam tử, một người trong đó khẽ liếc mắt, lập tức nhận ra hàng Lập, liền tươi cười chào hỏi. Người này mặc xanh tóc trắng, phảng phất năm 60 tuổi. Đúng là người mà ngày đó Hàng Lập tiến vào Thiên Trắc Thành, khi tiến vào Phi Linh Điện đã gặp là Liệu lão Giả. Bên cạnh lão già này là một gã nho sinh, nhìn có vẻ hòa ái dị thường. Nguyên lại là Liệu Huynh cùng Âu Dương Huynh. Như vậy không phải so với Tài Hà còn tới sớm hơn hay sao? Xem ra nhị cần nhiệm vụ so với Tài Hà còn muốn thuận lợi hơn. Hàng Lập hắc hắc cười, cơ hồ muốn đem hết thầy mấy chuyện âm ức. Mình sẽ giúp nữa không giữ được cái mạng nhỏ này ra mà kể với hai người này. Nhiệm vụ của hai người bọn ta làm sao có thể so sánh với hàng đạo hữu? Lão phụ bất quá chỉ là đi theo mấy vị kim đề đại nhân, càn quét mấy tên dị tộc vô danh tiểu tốt mà thôi. Chỉ cần cẩn thận một chút, hiện nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì. Liệu lão già cuốn quyết lắc đầu nói. Ngoài trừ hai vị đạo hữu, những đạo hữu khác đã có ai tới đây chưa? Hàng lập mỉm cười nhưng lại đột nhiên chuyện đề tài đương nhiên là có. chúng ta chuyến này nhân thủ không ít, sớm có phản đáng sẽ bị thất thoát phần nửa. nhưng cũng may, giờ mọi người đến cũng có thể coi là không sai biệt lắm. ta mang hàng huynh đi gặp mặt mọi người. liễu lão già tòm tìm cười nói, như vậy thì làm phiền đạo hữu rồi. hàng lộc ôn quyền thật không cơ ý phản đối. lập tức ba người hóa thành ba đạo đồn quang, hai trước một sau liền tiến thẳng về hướng bằng sơn. nhưng vừa phi hành được một đoạn ngắn. Một lão giận đường phía trước, mắt trong lòng ra một tấm lệnh bài, hướng về hư không thoáng lên một cái. Nhất thời một mảnh bạch quang từ lệnh bài bắn ra, nơi bạch mang đi qua, xuất hiện một phiến bạch linh, linh quang chớp động không thôi. Lão già họ Liễu thúc dục động quang, tăng tốc tiến nhập vào trong bạch liên. ngay lập tức bóng lão chợt lóe rồi từ tan mất. Ánh mắt Hàn Lập chăm chú dõi theo, cùng nho sinh bám sát theo phía sau. Nơi này hóa ra Còn có người bố trí một tầng ảo trận. Lúc trước, hắn không có nhận ra. Xem ra ứng với tù vi của hắn như vậy, thì quả thật có chút thần diệu. Như vậy cũng có thể thấy, nếu là cổ thú từ phù cận đi qua, thì đương nhiên không thể phát hiện ra được. Lại nói ba người chấp động mấy cái, đều đã tiến nhập vào trong một khu vực khác. Chỉ thấy trước mặt là một căn phòng rộng bằng băng trong suốt, được khoét sâu vào vách núi. Phù cận còn có nhiều băng ốc nhỏ, với nhiều hình dạng khác nhau. Mà trong căn phòng lớn kia có ba người, hai nữ một nam, đang ngồi nói chuyện với nhau. Vừa nhìn thấy bọn người hàng lập xuất hiện, ánh mắt của ba người này đột nhiên bá lên một chút, rồi tất cả đều rơi trên người hắn. Nam tự chính là một người vóc dáng khôi ngô, rầu quai nón, vẻ mặt nhìn có chút mạnh mẽ. Nữ thì có một người tầm hơn 40, khuôn mặt bình thường, mặc bộ áo màu xanh. Người còn lại tuổi khá trẻ, một thần thúy sam, đầu đội khăn mặt cũng được phụ một tấm khăn mỏng Hàng lập vừa nhìn nữ tử che mặt Thì có chút ngẩn ra Trong miệng khẽ kêu lên một tiếng Ánh tiên tử, Không nghĩ rằng đạo hữu cũng được mời tới đây Thật là khéo léo mà Hàng lập kinh ngạc bắt chuyện với nữ tử này Tiếp thần thế nhưng Là biết đạo hữu sẽ tới đây Nhị vụ vừa qua Tại hạ nghĩ chắc chắn Hàng đạo hữu có thể vượt qua Nữ tử che mặt kia thả nhiên Nhìn hàng lập mỉm cười Nữ tử này cũng là một tu sĩ phi thăng, lúc trước đã từng yêu cầu hàng lập cùng mình thực hiện nhiệm vụ kia, không phải là bánh tiền tử thì là ai đây? À, cái này thực sự lại nằm ngoài dữ liệu của hàng mộ. Hàng lập cười hắc hắc trả lời. Mặc dù lúc trước, khi được mời thực hiện nhiệm vụ này, thì nữ tử kia không có mặt, nhưng nghĩ đến đối phương thốt ra những lời chắc chắn như vậy, thì việc được mời tới đây không phải là giả để phần mấy người kia triệu tập hắn tới đây, rồi mời cả những người khác, thật sự hắn cũng không muốn quan nhiều. Hàng quan trên mắt hàng lập vừa chuyện, đảo qua hai người còn lại. Hai người này khuôn mặt cũng có chút quen thuộc. Từ hồ cũng là phi thăng tu sĩ, đã từng có mặt tại lần tù hội vừa rồi. Chỉ là không có cùng hắn giao thiệp gì mà thôi. Cả ba người này đều là tu vi hóa thần trung kỳ trở lên. Đặc biệt phụ nhân kia đã là hóa thần hậu kỳ. Vì vậy hàng lậm hướng hai người ôm quyền, chào hỏi. Đại hán cùng phụ nhân cũng không dám chầm trệ, đồng dạng hướng hạng lậm đáp lệ một chút. Nữ tử che mặt sau đó lập tức yêu cầu hàng lậm vào trong cùng ngồi xuống. Nhưng sau khi đánh giá một chút, hắn lại lắc đầu từ chối. hàng mộ vừa rồi chấp hành nhiệm vụ, có bị thương nhẹ. Cộng thêm ngày đêm phi đồn hào tồn pháp lực. Hay là nên trước tiên khôi phục một chút. Hơn nữa, nếu không lầm, thì ta nghe nói từ hồ khoảng cách với thời gian xuất phát còn nửa tháng. à, như vậy là ta đã có sơ suất rồi. hạng huynh vất vả đường xa chạy tới đây, hiện nhiên trước tiên muốn nghỉ ngơi một chút, hơn nữa lại còn bị thương. vậy bên gian phòng bên trái kia, đạo hữu cứ tùy tiện chọn lấy một gian đi. đương nhiên nếu đạo hữu không hài lòng, thì có thể tự mình tài kiếm một gian riêng. lão già họ liệu nghe như vậy thì bước nhẹ chầm râu. Vẻ mặt ôn hòa nói, vậy thì tài hạ không khách khí. Hàng lập cười nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì, hướng mấy người cáo từ, rồi hướng một tòa băng ốc nhỏ đi đến, chẳng mấy chốc, đã không thể bom dáng. Mấy người nhìn bóng lưng hàng lập đã đi khuất, nhất thời yên lặng trầm chốc lát. Hàng huynh vội vàng điều tức dưỡng thương như vậy, hẳn không phải là bị thương trầm trọng chứ. Phụ nhân khẽ như mày, lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Hàng không phải là như vậy, hàng đạo hữu khí sắc tốt lắm, có thể thật sự là pháp lực có chút hao tổn mà thôi. Đại hàng ám bảo trò bên cạnh lắc đầu. Nhưng cũng không nhất định là vậy, hàng đạo hữu tinh thông bí thuật che giấu khí sắc, chúng ta không nhìn ra cũng là chuyện bình thường, nhưng là nếu đã có thể trở về được đây rồi thì rõ ràng người này không tầm thường, cho dù có một chút tiểu bệnh thì tin rằng cũng không ảnh hưởng gì tới đại sự của chúng ta. Viện đạo hữu và tịnh viện đại sư, hay là cũng vào ốc tỉnh dưỡng một chút đi. Quánh tiền tử lại tỏ ra có chút ý tư đối với hàng lập, thẳng nhiên lên tiếng. Quánh tiền tử nói như vậy thật có lý. Mặc dù hàng đạo hữu chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng theo ta suy đoán, nói về thần thân thì đạo hữu đã đủ khả năng đứng vào tiền tam. Nhà sinh đứng bên lúc này lại mỉm cười. Âu dương đạo hữu nói lời ấy, không khỏi có chút phóng đại sao. Hàng đạo hữu dù gì cũng chỉ là hóa thần trung kỳ, điểm này tuyệt đối lão thân không có nhìn nhầm. Phụ thân nghe vậy thì sừng sốt, có chút không tin. Triệu đắc kỳ, bất vả gian nan mấy năm tại Thiên Trắc Thành, cũng là do quá bận rộn khổ tu, lại rất ít tham gia tụ hội, nên không biết những chuyện kỳ quái về vị tu sĩ này. Hàng đạo hữu đã từng nhiều lần chém giết và bắt giữ dị tộc cùng giai, đặc biệt hãng tụ luyện một loại thần thông gì. Mà rất có tác dụng khắc chế ảnh tộc, đây cũng chính là nguyên do ta giúp hết sức yêu cầu hắn tới nơi đây. Nữ tử che mặt lo lắng nói. Ý tứ của ánh đạo hữu là muốn dùng người này đối phó với ảnh trùng thú. Phụ nhân có chút bừng tịnh. Không sai, ta chính là cơ ý này. Nếu không, ảnh trùng thú thật sự có chút khó giải quyết. Và nhất bởi vậy mà ảnh hưởng đến những việc khác, thì công sức của chúng ta sẽ thành bỏ hết. Liệu lão giả cũng miệng cười, giải thích thêm. Triệu phu nhận nghe như vậy thì gợt đầu, không nói gì. Vì vậy mà sau đó, mấy người này an tài trong phòng. Đồng một câu, tây một câu, bắt đầu tan dốc. Còn hàng lập thì ngồi tại một băng ốc của mình, khoanh chân ngồi xuống, cả người không hề nhúc nhích. Hơn mười ngày sau, đột nhiên từ bên ngoài phòng băng của hàng lập, Truyền đến một tiếng khuyết dài, mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ đem hàng lập đang nhập định gọi tỉnh dậy. Hai mấy mắt hắn vừa đồng, liền mở hàng hai trong mắt ra. Ánh mắt hàng lập chợt lué, trong đầu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó chậm rại đứng lên. Để cánh cửa bằng ốc đi ra ngoài, chỉ thấy trước mặt là một viên trống trại vô cùng lớn, không biết từ khi nào nơi đây đã xuất hiện một gian đại điện, nghiệm hàng băng rộng tới cả trăm trường. Trong đại điện, dùng những băng trụ thô to để chống đỡ. Mặc dù những băng trụ này thô ráp xù xì, nhưng dưới như ánh mặt trời, đều chiếu lên loàng loáng tạo nên một phèn khí thế. Giữa đại điện có một đại băng cao mấy trượng, đứng trên đó là một đôi nam nữ. Nam chính là một vị tu sĩ khá lớn tuổi, tóc đã bạc, nhưng nhìn rất đẹp, tuấn mị. Nữ thị lại là một người trẻ tuổi, vóc người đầy đặn, xinh đẹp dị thường. Cảnh tay trắng nọn cùng một chút đôi chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài, trông vô cùng hấp dẫn. Hai người này dĩ nhiên đều có thù vi luyện hư kỳ, nam tử tóc bạc thậm chí còn là trung kỳ cảnh giới. Như vậy tiếng huyết gió kia chính là được phát ra từ nam tử tóc bạc này. Lúc này, dưới đại băng đã có bốn năm người đứng, trong đó có oán tiên tự cùng đám người liệu lão dạ, mà đương nhiên nghe được tiếng huyết gió kia không chỉ có mình hàng lập. Lúc này nhìn chung quanh, đã có rất nhiều người lục tục đi ra. Trong nhai mắt, đã có gần hai mươi tu sĩ tiến đến từ khắp nơi trên ngọn núi. Toàn bộ những người này đều đã ngoài tu vi hóa thần. Sau khi nghe tiếng huyết gió thì đều hướng tới đại điện với thần sắc khác nhau. Hàng lập bất động thành sắc, cũng không vội vàng, đợi mấy người tiến vào rồi mới hòa mình cùng dòng người. Những tu sĩ tiến vào đại điện, có không ít người quen biết hai người nam nữ trên đài đều cung kính ân cần hỏi thăm. Ra mắt chút tiền bối, thanh tiền bối. Hai vị tiền bối cùng tới rồi. Vạn bối xin ra mắt hai vị tiền bối. Hạng lập tùy ý tìm một vị trí, là nhảm đừng bất động. Người lúc đầu tới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này, chính là hai kim về của thiên uyên thành, giành khí không nhỏ đang đứng trên đài cao kia. Cả hai nam nữ tu sĩ này, mặc dù cũng chỉ một lần quan hệ qua, nhưng hạng lập cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm, hơn nữa lại cũng là tu sĩ phi thăng. Nếu không, ngay cả hứa hẹn gì đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc hẳn đáp ứng tham gia việc này. Nam tử hỏi chút, trong miệng lúc nào cũng cười thân thiện, hướng tới mọi người liên tục hỏi thăm. Sau một hồi mới lên tiếng lạnh lạnh. Mọi người không xa biệt lắm, cũng đã tới đông đủ. Xin mời chưa về đạo hữu trước tiên hãy ngồi xuống, chúng ta sau đó sẽ cùng thương lượng. Làm thế nào để thanh tiểu đám bích nhàn chân thiềm kia? Lời của lão vừa nhất, thì nữ tử xinh đẹp bên cạnh, lập tức vườn tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời, băng điện, bạch quan chớp động, tiếp đó là hàng loạt những chiếc ghế ngọc tình xảo dị thường, liên tục hiện ra theo tác dụng của pháp trần. Chủng tụ sĩ thế biệt này đều theo lời ngồi xuống, sau đó mới một lần nhìn lên trên băng đài. Lúc này đưa vợ chồng luyện hư kỳ cũng đã ngồi xuống. Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cười nói thêm. Xem ra, vợ chồng ta đoan trước cũng không có sai biệt lắm, so với những đạo hữu đã được mời, số có mặt hôm nay bất quá chỉ chiếm khoảng 4 phần mà thôi. Các đạo hữu khác có người vì nhiệm vụ vững chân nên chưa thể rời đi, cũng có người không may mắn khi thực thi nhiệm vụ. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực, cũng có thể đem đam biệt nhạn chân thiêm kia thuận lợi tiêu diệt. Tới lúc đó chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo như thỏa thuận. Chư vị đạo hữu nhận được chân thiêm linh huyết, còn vợ chồng ta thì lấy chu thiên tầm hoa được quần thú thủ hộ. Cái này lúc trước tất cả đều đã được nói qua và không có gì nghi gì. Đương nhiên khi phần chia chân thiêm linh huyết còn phải căn cứ vào biểu hiện của chư vị đạo hữu, không thể nào ai cũng bằng được như ai. Chính vì vậy Bong đoạn chư vị đều cố gắng hết sức. Nam tử Tuấn Mỹ nói xong mấy lời cuối cùng, thì trên người mơ hồ tạng mát ra khí tức cường đại của một tu sĩ luyện hư, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị. Các tu sĩ khác nghe hành nói như vậy thì tất cả đều an vị, tự hồ không có ý kiến gì với những lời vừa rồi. Tốt! Như vậy tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng các bước hành động cụ thể. Đàn cổ thu biết nhạc chân thềm này là đám người do ánh tiên tử dẫn đầu phát hiện đầu tiên, vậy sẽ để cho tiên tử giải thích thêm một chút. Trên mặt nam tử Tuấn Mỹ, hiện rõ sự hài lòng, quay người về phía nữ tu đang bịt mặt. Chút tiền bối đã nói như vậy, vàng bối không có dụng khí không theo. Ánh tiên tử cười nhẹ, thước tha đứng lên, đưa ánh mắt đào qua các tu sĩ còn lại, thầm giọng giải thích. Chuyện như thế nào? Phát hiện ra huyệt động bích nhạc chân thiềm, tiểu nữ không có nói nhiều. Điều quan trọng mọi người cần biết là huyệt động chân thiềm này có khoảng 10 con. Hai con trưởng thành đại khái có thực lực ngang luyện hư trung kỳ. Các ấu thiềm còn lại đa phần thường đương tu sĩ cấp nguyên anh. Đằng chân thiềm này vốn ẩn giấu sâu trong hào huyệt trong lòng đất. Bình thường căn bạn không ra ngoài và cũng không ai phát hiện ra. Nếu nghĩ muốn tìm tới xào huyệt và giết bọn chúng thì sợ rằng khó khăn gia tăng không ít. Dù sao hoàn cảnh phụ cận của xạo huyệt phi thường không thuận lợi cho chúng ta vây diệt. Nói tới đây, thành hồng của nữ tử này bỗng nhiên dừng lại một lát, rồi lại nói tiếp. Nếu chỉ là bấy nhiêu thôi, kỹ thật cũng không cần đồng thời mới tới nhiều đạo hữu như vậy. Một chút chính là phụ cận xạo huyệt của bích nhạc chân thiền, còn có hai loại cổ thu khác. Một là hắc huyết nghị, và con còn lại là ảnh trùng thú. Hai loại trụng thú này, mặc dù thân thể mỗi con không đáng kể gì so với tù vi của chúng ta nơi đây, nhưng chúng lại đều sống thành đàn. Mỗi đàn chừng hơn trăm con, cả ba loại cổ thú này sinh sống dựa vào nhau, quan hệ rất tốt. Nếu muốn thành tiểu bích nhạn chân thiện, thì đồng thời phải giải quyết được hai loại bản sinh trùng thú kia thì mới được. Hắc huyết nghĩ Ảnh trụng thú Nói xong, thì nữ tự che mặt nhìn nam nhân Tuấn Mỹ phía trên, khẽ gợt đầu một cái rồi trở về vị trí của mình, mặc kệ mọi người bắt đầu có chút xôn xao. Không cần phải khẩn trương, nếu ta mời chưa vị đạo hữu tới nơi đây, hiển nhiên phải có phương pháp giải quyết. Chút tiền bối, không phải ta không tin lời tiền bối, nhưng thật sự việc này xem ra vô cùng hung hiểm. Tiền bối, người có thể giải thích rõ hơn một chút, các kế sách đối phó hay không? Một tu sĩ nam già đầu đội nón tre đứng lên khỏi ghế Không người hướng về băng đài nói, là dạng này tu vi thật sự đứng vào nhóm ít người ở đây, đã là hóa thần hậu kỳ. nguyên lai là du đạo hữu. Mời đạo hữu ngồi, cho dù đạo huynh không đề cập tới vị này, tài hạ cũng sẽ giải thích. nam nhân trên đài cười nhẹ, bộ dạng có vẻ lơ đệnh. Tu sĩ hỏi du kia nghe như vậy thì không nói gì thêm, ôm quyền ngồi xuống. Kỳ thật, rất đơn giản. Hai loại bạn sinh trùng thú kia, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là vợ chồng tài hạ đã mới tìm mua được một ít đàn hạt hương. Thứ hương này có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắc huyết nghị. Chỉ cần tại một nơi xa xa, đốt đàn hạt hương lên, chắc chắn lụ kiến kia sẽ bị hấp dẫn mà mò đến. Khi đó tất cả đồng loạt ra tay tiêu diệt là được. Nhưng thật ra vấn đề ảnh trùng thú mới là có chút khó đối phó. Bất quá vợ chồng chúng ta cùng từ chỗ bạn bè tốt. Mượn tới một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ. Chỉ cần có tám đạo hữu ở đây, chịu nhau cầm những lá kỳ là đủ tạo thành thiên đô hoàng lôi trận, đủ có thể về khốn ảnh trùng thú. Ngoài ra, đặc biệt chúng ta còn các hạng đạo hữu và tiếu tiên tử ở đây, công pháp cao chút đặc thù, truyền môn khắc chế ảnh trùng. Với sự trợ giúp của hai vị này, hẳn là không có vấn đề gì. Các đạo hữu còn lại sẽ cùng vợ chồng chúng ta liên thủ, truyền tầm đôi phó đám chân thiểm thú chưa về đào hữu thấy thế nào. Tu sĩ họ Chút chậm rãi nói hết một lượt, âm thanh không tính là lớn nhưng lại truyền đến tai từng người rất rõ ràng. Hàng Lộc nghe đối phương đề cập thẳng tới tên mình thì thần sắc có chút động, đưa mắt hướng lên trên đại điện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt khác đang nhìn mình. Thì ra, chính là nữ tử khoảng 25-26, người cạnh nam nhân họ Chút kia, nàng mặc một bộ bạch ngân trắng muốt, tướng mạo thanh tú dị thường, người này thấy hàng Lộc thì lại nhìn dịu dàng cười chào. Chẳng lẽ đây chính là vị tiểu tiên tử kia? Không biết nàng ta tu luyện thần thông gì mà cũng có thể khắc chế ảnh trùng thú, hàng lập ngoài mặt cười đáp lễ, nhưng trong lòng thì tỏ ra khá tò mò. Lúc này ở phía dưới, một số người bắt đầu lên tiếng hỏi về các vấn đề nghi hoặc. Nam nhân họ chút kia tỏ ra vô cùng hòa nhã, nhất nhất đều nhiệt tình trả lời tất cả mọi người, khiến cho ai cũng hài lòng. Bất quá Hạng Lập cũng không chú ý nhiều tới mấy chuyện đó. Hàng hiện vẫn để tâm tới nữ tử ngồi trên đài. Mặc dù từ khi cười với nhau một cái tới bây giờ, hai người vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào. Bản thân nữ tử kia lúc nào gặp ánh mắt của hắn cùng chỉ miệng cười đáp lệ, khiến cho hạng Lập cảm thấy có chút kỳ quái. Hàng nhớ không nhầm thì ngày đó hai vợ chồng kia tới tìm, từ hồ cùng chỉ có nam nhân nọ nói chuyện, nữ nhân này tuyệt đối không có nói nửa lời chẳng lẽ nửa tu sĩ này tu luyện phật môn công pháp khiến cho không thể mở miệng nói chuyện hay là người bị điếc bẩm sinh nhưng là với tu vi bọn họ tới bậc này thì những bệnh tật vặt vặt đó hiển nhiên không thành vấn đề cứ miên man suy nghĩ khiến hạng lậm không chú ý làm tới những người xung quanh một lúc lâu sau khi không còn ai hỏi vấn đề gì nam nhân họ chúc bắt đầu phân phối công việc cho từng người lại nói, lần này trong số các tu sĩ được mời tới đây, trừ hàng lộc cùng nữ tự hỏi tiêu tu luyện công pháp chuyên môn dùng pháp chế ảnh trùng thú, còn có không ít tu sĩ tu luyện công pháp hiếm thấy có lợi thuộc tính. Mục đích chính là để bọn họ tham gia vận dụng huyền thanh thiên lôi kỳ tạo nên thiên đô hoàng lôi đại trần Những người này bao gồm cả hàng lộc, đều hoặc là phi thăng tu sĩ, hoặc là hậu duệ của phi thăng tu sĩ, không hề có một gã tu sĩ bản địa nào. Chính vì vậy, Mặc dù nhân số không ít, nhưng cuối cùng cũng không có nhiều ý kiến đối với việc phân chia nhiệm vụ. Sau khi điều phối xong xuôi, nam tu sĩ hỏi chút cùng với tất cả đám người không hề trì hoãn thời gian, động loạt hóa thành từng đạo đồn quang, hướng thẳng phía Tây bay đi. Phi hành liên tục 3 ngày ba đêm, không gặp bất cứ sự cố gì. Rốt cuộc, mọi người cùng tới bên một cái hồ lớn. Hồ này trên mặt sương mù vô cùng nồng đậm, ẩm ướt và lạnh dị thường. Khiến cho người ta có cảm giác thập phần thần bí Chúng tu sĩ nhìn thấy hồ này Không ít người cũng phải nhướng mày Nói đại khái Tại thế giới hoang dã này Với bất kỳ địa phương nào thoạt nhìn quỷ dị một chút Đều khiến cho hơn phân nửa tu sĩ Không nguyện ý dễ dàng tiến vào bên trong Ai biết Sơn mù cùng bí hồ nước dưới kia Có tàn ẩn cổ thú gì không Vạn nhất bị đánh lánh mà chết Thì không phải là tự mình đi tìm tự lộ sao Chính vì vậy cơ hồ không cần người nào nhắc nhở, tất cả mọi người đều đồn quan chậm dần đến trước đám sương mù thì ngần hàng lại, chưa bị đạo hữu, hãy cẩn thận một chút. Trong sương mù sẽ có một loại quái cầm không rõ tên, cũng may thực lực không tính là cao, chỉ cần phải cẩn thận toan dịch của chúng phục lên thì không đáng ngại. Về phần chút hơi nước này thì giao cho phu phụ ta trừ bỏ đi. Thành niên họ chúc đang phi hành đầu tiên, bỗng lớn tiếng nói. Tiếp đó, ngay trước ánh mắt ngẩn ra của những người khác, thể ngần thanh niên há miệng ra, bỗng nhiên phun ra một bình ngọc trường hiệu trang xóa, xoay tròn xoay chuyển một cái, miệng bình liền nhầm ngay bài sắc sương mù phía trước. Hai tay thanh niên bầm quyết, trong miệng lẩm nhẩm, linh quang trên bình ngọc phóng ra mạnh mẽ. Một tiếng phúc xuy vang lên, một cổ thành sắc kình phong từ trong bình phun ra. Kình phong ấy khi vừa thổi ra thì chỉ là thành quang nhàn nhạt. Thế nhưng sau khi thổi xa mấy trường thì cuồng phong gào thét phần phật một tiếng, trong nháy mắt, hóa thành cơn lốc phi thường mạnh điện, thổi về phía trước. Trên mặt hồ, sương mù nhất thời dữ dội cuồn cuộn lùi về sau. Một thông đào phi thường rõ ràng, như ẩn như hiện trong sương mù, hiện ra. Đi thôi. thanh niên họ chúc ra lệnh một tiếng, tự mình cùng bạn lựa dẫn đầu bay vào trong thông đào, mà bình ngọc lại thủy chung xoay quanh trên đỉnh đầu cuồng phong liên tục phục lên. Những người khác thấy như vậy, trong lòng buông lỏng, cũng không lại chần chờ, đều theo sát bà vào. Quả nhiên, tự như thanh niên hỏi chút nói, sau khi bay vào trong hồ hơn mười dòng, trong sương mù từ bốn phía, bắt đầu bay ra một ít bạch sắc phi cầm lớn vài thước. Từng con trông như chiếc thuyền nhỏ dài, ở bụng sinh ra một đôi lục sắc lợi trạo. Những phi cầm này, rõ ràng là hướng tới chúng tu sĩ. Vừa lao ra khỏi sương mù, Lập tức há miệng, một đạo rồi lại một đạo thủy tiện, đèn nhánh, phóng thẳng đến mọi người. Trong vài tiếng quát khẽ, quần tu đều phóng ra pháp bảo của mình, hoặc đèn phi kiếm hóa thành một đoạn linh quan, hoặc mặt cổ thuận hiện lên trước người. Hát sắc thủy tiện này vừa ban tới phía trên, lập tức hóa thành một cổ khói đèn biến mất. Còn các bảo vật khác như kiếm, tại chỗ bị phùng trúng, hiện ra lộ thùng chi chích. Sắc mặt chủ nhân của những pháp bảo này nổi lên vẻ đại biến lập tức có người lớn tiếng ồn ào, Màu đà tay tiêu diệt mấy thứ này. toàn dịch của chúng nó có thể ăn mòn các loại bảo vật. vừa nghe như vậy, những người khác cũng sợ hãi trong lòng. tất cả thần thông tùng ra, từng đạo kinh hồng cùng từng mạng từng mảnh quan hà, đồng thời hương quái cầm chặn đầu chụp đến. nơi mà kinh hồng quan hà đi qua, các quái đều đều hóa thành một đoàn huyết vụ rơi xuống, trong nháy mắt bị diệt giết không còn một mảnh. nhìn thấy tình hình này. Cả người vốn có chút kiêng kỳ, trong lòng cũng buông lòng Thực lực những con quái điều này, quả nhiên là cực yếu. Nhưng hầu như chỉ một vài giây sau, vài tiếng âm thanh kỳ từ trong sương mù truyền ra, bỗng nhiên lại bay ra buộc đám bạch sắc quái điệu, cũng lại từng cổ từng cổ hắc sắc thủy tiện khắp bầu trời đánh đến. Quần tu cả kinh, lương cuốn tay chân, vội vàng đem bảo vật vừa mới thu hồi lần thứ hai phóng ra, chống lại một phen. Lại dùng thần thông đem tất cả chung nó đều giết chết hết. Những tình hình giống vậy lại xuất hiện. Khi còn quái điệu cuối cùng hóa thành huyết vụ, từ trong sương mù lại hiện ra chi chít bóng chim. Mọi người nổi lên một hồi rối loạn, không ít người trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Hạng lập nhướng mày, đem thần niệm hương tới trong sương mù quét đến. Không ngờ trong sương mù này lại có thể phân bố vô số loại quái điệu này. Chúng đang ùng ủng kéo đến. Có vẻ cũng không biết có bao nhiêu vàng con. Hàng lập mặc dù đã gặp qua rất nhiều sóng to do lớn, ngược lại cũng phải hít một ngụm lường khí. Mọi người không cần sợ. Loại quái cầm bây giờ chỉ là thử công kích mà thôi. Một khi hơn mười ba lần công kích trước tiên vô hiệu, chúng nó sẽ tự động biết khó mà lui. Phía trước lại vang lên âm thanh của chúc tiên tự. Nghe được lời đó, những người khác cũng có chút bừng tịnh. Lúc này thúc giục phóng ra các loại bảo vật, Đem công kích tất cả bạch sắc quái điệu, giết chết hết, cả một con cũng không để lại. Sau 13, 14 lần công kích liên tiếp đi qua, quả nhiên đàn chim vốn tụ tập trong sương mù, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sắc nhọn thật dài. Nhất thời, tất cả bạch sắc quái điệu lập tức giải tán, ở trong sương mù bay đi bốn phía. Chúng đau rút cuộc, thật sự không chiến từ lui. Nhìn thấy tình hình này, lúc này mọi người mới thật sự yên lòng lập tức nắm chặt thời gian bay thẳng đi về phía trước. nửa ngày sau sương mù ở bốn phía của đoàn người tàn ra trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng người ở phía trước hiện ra một tòa cử sơn trong hồ cao chừng bàn trường hình dạng chân núi cắm thẳng vào dưới đáy hồ bộ phận lộ ra của tòa núi này tất cả đều là núi đá hắc lục sắc trên mặt ngoài trừ một ít thực vật cỏ rêu thì đều là trơ truồi chính là đây thật khó cho đám người quán tiền tử mới có thể tìm tới. À, đây là mấy người vặn bối ngày trước truy đuổi một đầu dị thú, trong lúc vô ý xông vào đây, đây cũng coi như vận số có đám người vặn bối không tồi đi. Nửa tờ che mặt cười dài nói, đúng vậy, nếu không phải cơ duyên xào hợp, nửa bí ẩn bậc này đúng là không phát hiện ra, có điều là cũng chính là như vậy, nên mới có thể lưu lại cho chúng ta một đám dần thìm thú như vậy. Nếu như ở bên ngoài có nghe nói sợ rằng đã sớm bị người ta dẫn đường tới rồi, sao còn có thể đợi được chúng ta xuất thủ chứ?" Thành Niên họ chút nghe vậy, ha ha cười, trong mắt ẩn hiện ra vẻ hưng phấn. Các tu sĩ khác cũng đều mang dáng tươi cười, gật đầu đồng ý.